Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đôi mắt của Giang Noãn Đông đỏ lên Đứa em trai tội nghiệp này của cô Vừa sinh ra thì đã bị bệnh tim Từ nhỏ đến lớn Nửa thời gian là ở trong bệnh viện Lúc 6 tuổi lại bị viêm mảng não Ảnh hưởng đến trí lực phát triển Nhưng cha mẹ cô chưa bao giờ ghét bỏ đứa nhỏ này Mà luôn xem như bảo bối Đi khắp nơi chạy vậy tìm sanh y Giang Noãn Đông kéo cậu ôm vào trong lòng Không đâu Ba mẹ sẽ chuyển đến nơi khác, sẽ không ở cùng với chúng ta nữa. Vì sao ạ? Vì sao ba mẹ lại không ở cùng với chúng ta chứ? Cái đầu nho nhỏ của Giang phán Xuân ghé vào vai cô, nghỉ hoặc cất tiếng hỏi. Bởi vì... bởi vì ba mẹ đã đến một nơi rất tốt, nơi đó trẻ con sẽ không ở được. Hai tuần trước, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mệnh của hai vợ chồng họ Giang, chỉ để lại hai đứa con của họ là Giang Đoạn Đông và Giang phán Xuân. Còn chị thì sao? Chị sẽ ở cùng với Giang Phán Xuân sao? Giang Phán Xuân không yên tâm, cần lấy quần áo của chị mình, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Những lúc vợ chồng Giang bận biểu làm việc kiếm tiền chạy chữa cho con, thì nạn đồng luôn là người ở bên cạnh cậu bé. Cô là người mà cậu bé thân thiết nhất, là chỗ sợ duy nhất của cậu. Đừng gắp gáp từ từ thở, chị sẽ không bỏ rơi Phán Xuân đâu. Trẻ con chúng ta phải ở chung một chỗ với nhau. Giang nạn đồng vỗ nhẹ vai, an ủi dỗ dành cậu bé. Hai đứa trẻ dự đứng vào nhau Nhìn ngôi nhà đã từng gắn bó với mình Tràn ngập nỗi bi thương Những tài sản đáng giá trong ngôi nhà Đã bị chuyển đi gần hết Đến lúc chỉ còn lại căn phòng trống sống Người đàn ông trung niên chỉ đạo công việc Của công ty vận chuyển Cuối cùng đã trời đi những đồ vật cuối cùng Rồi mòn mang một dáng vẻ thâm thù đại hận Ông Dung đi đến trước mặt của hai chị em Đoạn đồng Chuyện bố cháu biển thủ công quỹ mấy hôm trước Chú đã nói tường tận với cháu rồi Ông chủ còn muốn kiện ra tòa ba cháu Nếu không phải chú phân tích tốt xấu với ông ta Thì hai cháu đã sớm bị bắt vào tù rồi Người đàn ông thô lỗ khạc đầm nhổ xuống đất Trường mắt nhìn hai chị em họ Cảm ơn chú Giang nặng đông biết Trước khi bà mình làm tổng giám đốc ở công ty Ra cả nhà cũng không thể Bởi vì Giang phán xuân Mà ông ấy rất ít quan hệ với thân thích bà mẹ cô vừa xảy ra chuyện Thì người tự nhận là chú này đến nhà tìm cô Lại còn mang theo vợ con Lấy quần áo của ba cô mặc, lấy trang sức của mẹ cô đeo, đem đưa em họ kia bắt nạt cả anh em trai cô. Tăng sự ba mẹ vừa xong, ông ta liền nói với Giang Nãn Đông chuyện ba cô biển thủ tiền công quỹ bị công ty phát xác. Nếu thế chấp nhà của cô cũng không tràn đủ tiền, nên muốn bán ngôi nhà này để gán nợ. Nếu không có tiền thì sẽ tố cáo ba cô ra tòa. Giang Nãn Đông bị dọa cho kiếp sợ. Ba của cô đã chết, cô không muốn ông chết rồi còn bị mang tiếng xấu. Cô xin ông chú này hãy giúp đỡ giải quyết. Ông ta vốn không đồng ý. Nhưng vì cô liên tục cầu khẩn nên mới xuống nước mà đáp ứng. Giàng Phan Xuân thực sự, ông chú này nãy ra sớm trốn ở phía sau lưng của Giang Mãn Đông, không dám nhìn vào ông ta. Lão giả chết tiệt kia còn có mau đến đây giúp một tay. Tôi không đỡ nổi cái này. Âm thanh của bà tím trên ra từ trong nhà lại còn cả tiếng bùm bùm. Ông chú lập tức xoay người lái xe đi xử lý. Tiếp theo đó là tiếng cãi vã truyền ra của hai vợ chồng bọn họ. Còn bộ chết tiệt này, tôi đã bảo cô cái này không đáng tiền, không cần phải lấy. Giọng của người đàn ông quát lớn. Ông nói không đáng tiền thì không đáng tiền hả? Anh của ông giàu như thế, thì đống tranh trong nhà cũng bán được giá tốt. Dù ra cũng đã gọi công ty chuyển nhà đến, có thể lấy được thì làm sao không lấy chứ? Giọng người đàn bà rắc nhọn công chịu yếu thế, vọng ra, rồi lại một loạt tranh cãi. Giang đoạn đông nhìn thấy họ mang bức bích họa trong nhà của mình kiên đi để lên xe tải. Trong phòng nhỏ còn hai dáng người nho nhỏ đi ra, chính là hai người con của chú cô. Anh à, anh xem em mặc bộ này có đẹp hay không? Cô em họ mới 12 tuổi, mặc trên người chiếc là váy mà mẹ cô mua cho cô làm quà sinh nhật. Bộ đồ rất đẹp nhưng có một chút rộng, làm váy rộng đều kéo lên trên mặt đất, dính đầy đất cát. Giang đoạn đông lập tức quến lên, chạy đến ngăn cản đứa nhỏ lại. Đây là mẹ chị. Giàng năn đông còn chưa kịp nói xong, đã bị cậu em họ 14 tuổi pha vào. Cô trao đào vài bước rồi ngã xuống đất. Cậu em họ tùy bé hơn cô 2 tuổi, nhưng cũng rất là cao lớn. Cách nói chuyện tổ lỗ giống như là ba của nó. Cái gì mà của chị em? Mặc ở trên người em tôi, thì chính là của em tôi. Cậu em sờ sờ túi tiền của cậu ta, rồi lại lấy ra một cái vòng cổ bằng đá, đưa cho em gái. Em thấy cái này đẹp không? Đây là của anh mua cho em đó. Nói vậy. Đó là rõ ràng quản Noel của cô. Giang nón đông nhìn cái vòng cổ trên tay của cậu ta, bừng bừng tức giận mà không dám làm gì. Mau tránh ra, đổ ngốc. Rồi cậu ta đá một cái vào Giang Phán Xuân, đang đứng ở bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net